các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đối với tôi ông là một thần tượng đó, một anh hùng. Tại vì cái gì ông cũng giỏi hết và là cái gương tốt để cho tôi học. Nhưng có một cái tật xấu mà tôi không muốn học chút nào. Cái tật xấu của ông đó là ông hút thuốc nhiều quá và ông uống bia rượu cũng rất nhiều luôn. Nhưng mà cái tình thương của tôi đối với ông ngoại thì những cái thói hư tật xấu đó Tôi đều chấp nhận được hết. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần. Thì ông ngoại hút thuốc uống rượu cũng là chuyện bình thường. Thì tại ông hút nhiều thôi. Tôi luôn luôn nghĩ cái gì tốt nhất Để tôi bên dịch cho ông ngoại Mặc dầu cái đó là cái xấu. Cho đến năm ông hơn 60 tuổi Tôi thấy rõ luôn Cơ thể của ông bắt đầu có cái dấu hiệu xuống sức rồi. Ông thường hay có những cơn đau bụng. Và tôi biết Tôi thấy được là ông có Dùng thuốc chị bệnh lao nữa, không lẽ ông bị lao phổi? Rồi đến năm ông sáu mươi bốn tuổi, lúc đó tôi nhìn ông có thể nói là yếu hơn nhiều, yếu dữ lắm rồi. Tôi thấy ông cũng có đi khám bệnh, nhưng mà ông ngoại đó nghe ông lén đi, ông không có cho con cháu biết, có lẽ là ông muốn giấu ông không cho mọi người biết cái bệnh tình của ông sợ con cháu lo. Rồi có lần cơn đau của ông phát ra nhiều quá. Lần này đau lắm, ông không có đi khám bệnh nổi nữa. Thế là cha tôi với dì Út biết được mới chở ngoại tôi lên bệnh viện lớn để mà kiểm tra sức khỏe cho ông. Và kết quả hôm đó cả nhà tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Quá đau đớn luôn. Ông ngoại tôi bị ung thư gan thời kỳ cuối rồi. Bây giờ làm sao đây? Thu thì còn nước còn tác. Gia đình tôi tìm mọi cách để mà chạy chữa cho ông thuốc tây cũng được thuốc bắc cũng được thuốc nam coi như ai mà đưa ra cái cái bài thuốc nào đều phải trị cho ông hết nhưng mà tất cả đều vô vọng và không bao lâu thì ngoại tôi mất lúc đó đối với tôi như cả một bầu trời sụp đổ tại vì cái người mà tôi nương tựa trong cuộc sống này người mà tôi thương yêu nhất thực sự đã rời xa tôi rồi thì sau khi làm đám tang cho ông xong cho đến ngày mở cửa mã Thì đêm đó tôi nằm mơ tôi thấy ông. Tôi thấy ông vẫn nằm sát tường, ngay cái chỗ mà để ông nằm trước khi mà tẩm liệm cho ông đó, khi ông chết đó. Thì tôi thấy ông vẫn mặc cái chiếc quần lẫn nha. Ông ngoại thích mặc cái quần lẫn, rồi cái chiếc áo công nhân màu xanh. Lúc nào ở nhà ông cũng mặc vậy á, ông thích lắm. Cái bộ đồ mà gọi như bộ đồ chiến của đó. Lúc đó thì tôi thấy tôi đang bước lên nhà của bà cô thứ ba. Là chị gái của bà ngoại tôi. Tôi đến ngồi sát ở bên cái cửa sổ. Thì tôi nghe ông ngoại tôi kêu tôi. Đen ơi! Về ăn cơm đi con. Tôi nghe rõ ràng. Cái tiếng nói, tiếng kêu đó của ông ngoại tôi. Cũng với cái giọng nói ấm áp. Rất quen thuộc hàng ngày của ngoại. Mà tôi đã từng nghe từ nhỏ tới lớn. Khi ấy tôi có nói lại với ông. Ngoại! Vô đây ngồi nè ngoại! Thì bỗng đâu giọng nói của bà ba cất lên. Mày ngang chết rồi đừng có đi theo thằng nhỏ nữa. Lúc đó tôi nhìn thấy khuôn mặt của ông ngoại tôi buồn lắm. Ông không có nói gì hết. Ông chỉ nhìn tôi rồi ông lặng lẽ rời đi. Trước ngày mà ngoại mất chừng hơn một tháng. Tôi có đi thi bằng lái xe. Rồi cái hôm mà cái bằng lái xe đó. Gửi về tôi nhận được. Thì ngoại đã mất rồi. Ngoại đâu có thấy đâu. Thì cái đêm hôm mà nhận bằng lái xe đó. Tôi lại nằm mơ thấy ông ngoại. Tôi thấy cũng trong một cái, cái khung cảnh cái căn nhà rất là quen thuộc đang ở. Nhưng mà lúc này tôi lại thấy có cái bằng thờ. Có hình ngoại tôi ở trên đó nữa. Bỗng dưng tôi nghe tiếng của ông ngoại tôi nói. Bằng lái xe của con đâu đưa cho ngoại xem. Lúc đó tôi... Tôi không thấy ông ở đâu hết, chỉ nghe tiếng nói thôi. Thì tôi lại nghe ông nói tiếp. Còn chỉ cần để lên bàn thờ thôi thì ông tự khắc sẽ cầm đỡ cả Thế là tôi móc cái chiếc ví ra, rồi tôi lấy cái bằng lái xe tôi để lên bàn thờ cho ông. Thì khi tôi để cái bằng lái xe lên bàn thờ, thì lúc đó tôi thấy ông ngoại. Ông đã cầm trên tay để ông xem rồi. Rồi tôi lại chìm tiếp trong giấc ngủ. Cho đến sáng thức dậy, tôi mới đến bàn thờ của ông ngoại thấp nhang, tôi thấy có cái bằng lái xe của tôi ở trên đó. Rồi đến bốn 40... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio dot